ngươi trước đem đồ vật chuẩn bị tốt muốn kiểm nghiệm nói hẳn là cũng chính là hai ngày này chuyện này vứt bỏ khác không nói chuyện làm buôn bán phải giảng làm buôn bán quy củ chúng ta khẳng định sẽ không làm ngươi có hại dục tu hứa hẹn nói nên cấp nàng một phân đều không phải ít điểm này lưu dai thị vẫn là tin tưởng nếu phúc tấn thật là tham loại này tiểu tiện nghi người đại khái đã sớm trắng trận táo bạo cắt xén các nàng phân lệ dù sao loại chuyện này cũng sẽ không có người quản ra sẽ không quản, nghi phi nương nương hẳn là cũng sẽ không quản, người khác liền càng là không có kia phân nhàn tâm, có đôi khi nàng chính mình đều may mắn, tuy rằng không quan chức đáng tin cậy ra, nhưng là phúc tấn nội tâm chính, sinh hoạt liền còn có trông cậy vào. Đa tạ ngài, lưu giai thị đứng dậy, trịnh trọng được rồi một lần đại lễ, thiếp thân nghe nói, nhị a ca đi tiền viện đọc sách đã nhiều ngày, mỗi ngày giữa trưa đều phải đến chính viện tới dùng cơm trưa, đại a ca tuy nói tuổi không nhỏ nhưng là cũng là đang ở đọc sách tuổi tác hơn nữa cực kỳ cảm nhớ phúc tấn đất nước chẳng biết có được không làm đại a ca giữa chưa cũng đến chính viện tới dùng nữa đầu mấy năm thời điểm lưu giai thị là hận không thể đem nhi tử buộc ở chính mình bên người sợ bị phúc tấn đoạt đi rồi bất quá hiện giờ tâm tư lại là cùng phía trước hoàn toàn tương phản làm hoàng thăng mỗi ngày lại đây đang muốn dùng nữa Gần nhất là hy vọng Hoàng Thăng ở cùng nhị A-ca cùng tiến cùng ra thời điểm, có thể nhiều bồi dưỡng chút cảm tình. Thứ hai là hy vọng Phúc Tân có thể đối Hoàng Thăng nhiều giải vài phần, đứa nhỏ này nội tâm chính, thậm chí còn có điểm thiếu tâm nhãn nhi. So với ai khác đều thật thành, sẽ không theo người chơi tâm tư, đấu tâm nhãn, cho nên mặc kệ là cùng nhị A-ca ở chung, vẫn là cùng tam A-ca ở chung, đều sẽ không động cái gì vài tâm tư. Tam tới. Nàng này cũng coi như là quy phục, liền nhi tử đều có thể ngày ngày đến chính viện nơi này bồi phúc tấn dùng nữa, tâm hẳn là cũng đủ thành. Kỳ thật đối hoàng thăng đứa nhỏ này, dục tú biết đến so lưu giai thị trong tưởng tượng muốn nhiều, rốt cuộc toàn phủ đều là nàng người, chẳng sợ nàng không có làm người giám thị hoàng thăng ý tứ, nhưng nên biết đến cũng đều có thể biết được, đứa nhỏ này không giống hắn A Mã, cũng không giống hắn Tổ Phụ, đương nhiên cùng lưu giai thị cũng không quá giống nhau. Này ba người đều không có như vậy. Xuẩn. Tuy rằng dùng xuẩn cái này tự tới hình dung một cái bảy tuổi tiểu hài tử không quá thích hợp, bất quá hoàng thăng giống như thật là cái loại này trời sinh một cây gân người, đầu hóc sẽ không quẻo vào nhi, tự hỏi vấn đề đều là thẳng thắn. Đương nhiên không phải nói hắn chỉ số thông minh có vấn đề, chỉ là quá thành thật, quá hàm hậu. Nếu là ở người bình thường ra, còn có thể dùng trung hậu như vậy một cái lời ca ngợi tới hình dung. Nhưng là sinh ở bối lạc phủ lại là thứ trưởng tử như vậy. Một cái mẫn cảm thân phận, thật sự rất khó trưởng thành thành thật hàm hậu tính tình, này cũng coi như là được trời ưu ái. dục tú không thích thiếp thất cùng con vợ lẽ hải tử ở chính mình trước mắt lắc lư, cho nên Hoàng Thăng trừ bỏ mỗi tháng mùng một cùng 15 lại đây thỉnh ăn ở ngoài, trên cơ bản là không cần đến chính viện tới. Bất quá, đừng nói Hoàng Thăng có như vậy một bộ thành thật hàm hậu tính tình, liền tính là sinh đến thông minh lanh lợi. kia cũng uy hiếp không đến Hoàng Tinh địa vị, cho nên nàng đối Hoàng Thăng cũng không có cái gì ác cảm. Nếu là đồ ăn sáng cùng bữa tôi nói, một cái là nàng khởi không tới, một cái là thời gian quá muộn, nàng có khả năng cự tuyệt, bất quá cơm chưa nói, nàng nhưng thật ra cũng không có lý do cự tuyệt. Tuy Hoàng Thăng, hắn nếu là có thời gian lại đây dùng cơm chưa, vậy cùng Hoàng Tinh cùng nhau lại đây, nếu là công khóa khẩn chương nói, vậy vẫn là tại tiền viện dùng bữa, không cần như vậy cứng nhắc. Liền tính ta đồng ý, này cũng không phải cái gì quy củ, tới hay không đều có thể. Dục tú cũng không có cự tuyệt, tả hữu chính là thêm một cái tiểu hài tử cùng nhau dùng cơm trưa, bao lớn điểm nhi chuyện này. Đối dục tú mà nói, này thật không tính là là cái gì đại sự, bất quá đối lưu dai thị tới nói, liền không giống nhau, nghe thấy phúc tấn đồng ý, nàng cơ hồ đều phải hỉ cực mà khóc, không quan tâm trong phủ ngày sau sẽ đến nhiều ít được sủng ái tân nhân. Ra ngày sau lại sẽ có bao nhiêu a ca, nhưng hiện giờ nàng nhi tử cũng coi như là có dựa vào. Lưu Giai thị trực tiếp cấp phúc tấn khái một cái vang đầu, khái thiệt tình thực lòng, cho nên đặc biệt vang rội. Này nhưng đem dục tú kinh không được, nàng xuyên đến thế giới này đã năm năm nhiều, không thiếu khái quá mức, hành quá lễ, bất quá đến nay cũng không có cách nào thói quen loại này động bất động liền dập đầu cách làm. Hơn nữa vừa mới lưu giai thị đầu khái đến mặt đất cái kia thanh âm, thật đúng là có đủ văng dội nghe nàng đều cảm thấy chán đau. Thật muốn là cảm thấy cảm kích, không cần cho nàng chỉnh này đó hư, tới điểm thật sự nha, nhiều cải tiến mấy trường son phấn phương thuốc, nhiều thiết kế mấy bộ trang sức, so này đó hư đầu ba nào đổ vật mạnh hơn nhiều. Bất quá những lời này dục tú liền không hảo trắng ra nói ra, chỉ có thể khuyên nhủ mau mời ngồi, đừng như vậy kích động, chán đều khái đỏ. Trở về làm nha đầu dùng thuộc trứng gà lăn một lần ngươi nói ngươi dập đầu khái như vậy thật sự làm gì, cùng nhau chỗ ngần ấy năm, ngươi còn không hiểu biết ta sao, ta là cái loại này chú ý nghi thức xã giao người sao. Thật sự không bằng cho nàng tới điểm nhi thật sự. Lưu giai thị đỉnh bị khái hương đầu, trong ánh mắt còn hàm chứa nước mắt, cũng không biết là bởi vì kích động, vẫn là bởi vì khái đau, bất quá trên mặt lại treo sán lạn tươi cười, vừa khóc vừa cười. Làm người không biết nói cái gì hảo. Chương 72 Ngày hôm sau giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Hoàng Thăng liền đi theo Hoàng Tinh đến chính viện tới. Hai cái tiểu gia hỏa, Một cái tái một cái hát, Cũng không biết là di chuyển ai, Cùng bạch bạch nộn nộn phúc thọ so sánh với, Này hai cái mới càng như là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ. Ngạch nương, ta đã trở về. Hoàng Tinh trực tiếp chạy tới, Theo ngạch nương đùi bắt đầu hướng lên trên bò, Đệ đệ đâu? Dục tú thuần thuộc phương tiện thuần thuộc ngâm nhi tử, ngươi đệ đệ còn đang ngủ đâu, đêm qua lại náo loạn đã lâu, căn bản là không ngủ hảo, giữa chưa làm hắn ngủ nhiều trong chốc lát, chúng ta không đợi hắn, khi nào tỉnh ngủ khi nào lại ăn cơm. Không ngủ tốt không riêng gì phúc thọ, còn có bị lăn lộn lên dục tú cùng giận kỳ, bất quá người trước buổi sáng có thể ngủ bù, người sau trời còn chưa sáng thời điểm phải lên đi vào chiều sớm, cũng không biết lúc này có thể hay không ở nha môn bổ cái rác. Hoàng thăng cấp đích ngạch nương thình an. Tiểu gia hỏa ngay ngay ngắn ngắn hành lễ, động tác cùng biểu tình đều rất là câu nệ. Dục tú vô tình đi làm khó một cái tiểu hải tử, đương nhiên cũng không có muốn cùng này thân cận ý tứ. Mẹ cả cùng con vợ lẽ chi gian quan hệ vốn dĩ liền mẫn cảm lại xấu hổ. Nhân gia lại không phải thân sinh ngạch nương không còn nữa, nàng nhưng không muốn thượng vội vàng tìm phiền thoái. Cơm trưa trước kia là như thế nào an bài, hiện tại vẫn là như thế nào an bài. Trước tiên một ngày gọi món ăn, muốn ăn cái gì liền điểm cái gì, tháng riêng giống nhau đều sẽ không đi phân lệ đồ ăn. Hoàng Thăng lần đầu tiên đến chính viện tới dùng cơm trưa, mới biết được đích ngạch nương nơi này là đem cơm trưa trở thành đứng đắn cơm tới ăn, không riêng có cơm, có canh, thái sắc cũng là tương đương phong phú, bầu trời phi, trong nước dù, còn có rau dưa cùng đồ ngọt, dù sao ăn thực toàn diện, hơn nữa đích ngạch nương nơi này đều là không cần hạ nhân chia thức ăn. Thậm chí dùng bữa thời điểm, hạ nhân căn bản là không cần ở trong phòng chờ. Giận kỳ giữa trưa là không trở về nhà ăn cơm, hộ bộ nha môn ly ngũ đối lạc phủ cũng không gần, giữa trưa nghỉ trưa vốn dĩ liền không bao lâu thời gian, qua lại lăn lộn quá phiền thoái, cho nên trên cơ bản giữa trưa sẽ không về nhà ăn cơm, nhưng là hắn cũng ăn không quen trong nha môn đồ ăn, trên cơ bản chính viện bên này dùng cái gì cơm trưa, liền cho hắn đưa qua đi cái gì cơm trưa. Dù sao trong phủ đầu nhiều như vậy hạ nhân không thiếu chạy chân. Dẫn kỳ không có trở về ăn cơm, Phúc Thọ lại đang ở ngủ trưa, cho nên ở trên bàn cơm dùng bữa cũng chỉ có ba người, Dục Tú, Hoàng Tinh, còn có Hoàng Thăng. Chính viện không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quý củ, Hoàng Tinh cũng thói quen ở trên bàn cơm nói chuyện hiếm, không, phải nói từ trước viện trở về lúc sau, Hoàng Tinh miệng liền không rảnh rỗi quá, vẫn luôn ở thầm thì lải nhải nói chuyện. Một chút đều không phù hợp hắn trời sinh thần lực thân phận. Ngạch nương, này lại là cái gì nha? Ngươi nếm thử cái này, làm đặc biệt ăn ngon. Hoàng tinh biên nói, biên gấp một chiếc đũa phóng tới ngạch nương trước mặt tiểu cái đĩa. Hoàng thăng cũng dựng lên lỗ thai ngay đầu, hắn cũng không có ăn qua hương vị như vậy quái thịt, bất quá hương vị sắc thật khá tốt. Dục tú từ trước đến nay đối thức ăn để bụng, tuy rằng không biết này đó mị thực là như thế nào làm, nhưng ít nhất biết là cái gì. Kiên nhẫn giải thích cấp hai đứa nhỏ nghe, đây là bồ kết đĩnh tử, cũng chính là bồ kết yêm thịt khô. Bồ kết, hoàng thăng kinh hô, thiếu chút nữa đem trong miệng đồ ăn nổ ra, này không phải giặt quần áo dùng sao? Như thế nào có thể ăn? Như thế nào không thể ăn? Hương vị không phải khá tốt sao? Hơn nữa bồ kết nhuận tràng thông liền, chính là thứ tốt, không riêng có thể dùng để yêm thịt khô, còn có thể dùng để làm trương đồ ăn đâu, ngươi nếu là muốn ăn nói. có thể cho phòng bếp làm cho người nếm thử. Dục tú cũng không để ý ăn vào trong miệng nguyên liệu nấu ăn có thể dùng để giặt quần áo, mỹ thực quan trọng nhất chính là vị, cùng nó phía trước sử dụng không quan hệ. Hảo, Hoàng Thăng tự giác hôm nay cũng coi như là trường kiến thức, bất quá nhìn cái kia cái gọi là bồ kết đính tử, hắn thật sự là không thể đi xuống chết đũa thứ này ăn ngon là ăn ngon, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến quần áo là dùng thứ này tẩy, hắn liền một chút ăn uống đều không có. Đích ngạch nương thật đúng là đủ có dũng khí, cư nhiên làm phòng bếp làm món này. Có dũng khí không riêng dục tú, Hoàng Tinh cũng là giống nhau. Tại đây phương diện hắn hoàn toàn là kế thừa nhà mình ngạch nương, mới mặc kệ bồ kết giống nhau là làm gì dùng, ăn ngon là được. Chờ dùng xong rồi cơm trưa, dựa theo Hoàng Tinh ngày thường thói quen, khẳng định còn muốn bồi ngạch nương lại ngốc trong chốc lát, chẳng qua nhìn đại ca bộ dáng thật sự là câu nệ thực, hắn cũng liền không hảo lại nhiều ngốc đi xuống, nói cách khác. Đại ca đều có thể đem chén trà nhìn ra lô thùng tới. Ngạch nương, ta đi trước tiền viện, ngươi nếu là nhàm chán, liền đi đậu đậu đệ đệ, ta buổi tối lại trở về bồi ngươi. Hoàng tinh rất là nghiêm túc nói, thậm chí còn dùng tiểu béo tay vô vô ngạch nương tay, lấy làm chân an. Dục tú dở khóc dở cười, tiểu nhi tử ở đại nhi tử trong mắt không phải dùng để đậu sao, ngạch nương đã biết, ngươi an tâm đi đọc, buổi tối trở về lại cùng ngạch nương nói ngươi buổi chiều học cái gì. Đi, trời sinh thần lực ấm nam nhi tử. Hoàng tinh không chịu đi, hai chỉ mắt to sáng ngời có thần nhìn ngạc Nương. Dục tú nháy mắt đã hiểu, ốm ốm nhi tử, hiện tại có thể. Có thể. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khi nói, lúc này mới kéo lên đại ca cùng đi tiền viện. Hoàng thăng tròng mắt đều mau dứt đến mà lên rồi, nhị đệ này cũng quá dính người điểm. Tuy nói dính chính là đích ngạc nương, nhưng nhị đệ là nam tử hán, lại không phải nũng nịu tiểu khanh khách. Như thế nào có thể như vậy làm vẻ ta đây? Thân là trường huynh, hoàng thăng cảm thấy chính mình cần thiết nhắc nhở nhị đệ. Cũng may hắn còn biết ở đích ngạch nương chính viện nói này đó không tốt. Mai cho đến ra chính viện, lúc này mới sụ mặt nói, nhị đệ ngươi là nam tử hán, là tương lai ba đồ lỗ. Không thể như vậy dính đích ngạch nương, nếu như bị người khác nhìn đến nói, nhân ra sẽ chê cười ngươi. Hoàng tinh nắm tiểu nắm tay, nếu ai chê cười ta, ta liền đánh ai, đánh tới hắn phục mới thôi. Sức lực đại nhân tài là ba đồ lỗ, cùng dính không dính ngạch nương không quan hệ. Hoàng thăng khó thở dậm chân, như thế nào liền cùng ngươi nói không rõ đâu, nữ Hải tử mới như vậy nháo nhào dính dính, chúng ta nam Hải phải thoải mái hào phóng, nói nữa như thế nào có thể tùy tiện đánh người, ta nếu là chê cười ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn đánh ta? Ta chính là ca ca ngươi, hơn nữa ta là vì ngươi hảo. Cái gì ca ca không ca ca? Hoàng Tinh đối cái này đại ca nhưng không nhiều ít cảm tình, cũng liền mấy ngày nay đi tiền viện đi học, gặp mặt số lần so trước kia nhiều mà thôi, phía trước cũng chưa như thế nào đã gặp mặt, Hoàng Huy ca ca, Hoàng Tinh ca ca, Hoàng Thịnh ca ca đều là hắn ca ca, hơn nữa bọn họ chi dàn quan hệ đều so đại ca muốn hảo. Ngươi nếu là chê cười ta, ta sẽ đánh ngươi. Hoàng Tinh nói chuyện ngữ khí tương đương nghiêm túc. Hoàng Thăng cấp tính tình cũng lên đây. Tuy rằng ngạch nương lần nữa dặn dò hắn không cần cùng nhị đệ khởi xung đột, bất quá lúc này, nào còn lo lắng ngạch nương phía trước nói qua cái gì. Hừ, ai đánh ai còn không nhất định đâu. Hai người cơ hồ là đồng thời động thủ, sau đó, nhất chiêu định thắng bại, Hoàng Tinh một cái nắm tay qua đi, Hoàng Thăng liền trực tiếp bị đánh vượng trên mặt đất. Trái lại Hoàng Tinh, một chút chuyện này đều không có, êm đẹp đứng trên mặt đất, thậm chí lần đầu tiên đem người đánh vượng đều không có sợ hãi. Bình tĩnh chỉ huy hạ nhân đem đại ca nâng trong phòng đi, lại đem trong phủ lang trung gọi tới. Hoàng tĩnh lại là bình tĩnh, chung quanh hạ nhân cũng bình tĩnh không được, hai cái tiểu tổ tông cái nào xảy ra vấn đề, bọn họ đều không đảm đương nổi, cũng may té xịu chính là đại a ca, nếu đổi làm là nhị a ca nói, bọn họ cũng đến đi theo dọa ngất đi rồi. Tình huống này, ai cũng không dám gạt phúc tấn, vài người đem đại a ca nâng đến trong phòng đi, một người đi thỉnh lang trung. một người đi chính viện báo cho phúc tấn hoàng tinh như cũ bình tĩnh đánh người thời điểm hắn thu gắng sức khí đâu khẳng định sẽ không có cái gì vấn đề chính là không nghĩ tới đại ca ngoài miệng bỡ lạ bỡ lạ trên thực tế như vậy nhược hắn như vậy tiểu nhân lực đạo đều thừa nhận không được dục tú dùng quá ngọ thiện lúc sau đi cách vách phòng nhìn nhìn phúc thọ đứa nhỏ này đang ngủ ngon lành đâu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một chút muốn tỉnh ý tứ đều không có mới vừa đi ra khỏi phòng liền thấy ngày thường đi theo hoàng tinh bên người hầu hạ nha hoàn vội vội vàng vàng đi tới phúc tấn đại a ca cùng nhị a ca động thủ đánh nhau rồi đại a ca bị một quyền đánh ngất đi rồi ngài mau qua đi nhìn một cái chính mình nhi tử sức lực có bao nhiêu đại dục tú biết đến lúc này cũng bất chấp cái gì dáng vẻ làm nha hoàn ở phía trước biên dẫn đường chính mình xách lên góc váy bước nhanh về phía trước thậm chí đều phải chạy đi lên đi thỉnh lang chung sao thỉnh lúc ấy nhị a cũng đã phái người đi thỉnh lang trung hẳn là cũng mau tới rồi tiểu nha hoàng lúc này đã là một chán hãn sợ chính mình bị phúc tấn trách phạt càng sợ đại a thật xảy ra chuyện gì nhi nàng mười điều tiện mệnh đều không đủ bồi chờ dục tú đuổi tới thời điểm lang trung đã ở chuẩn bị hoàng tinh còn cùng không có việc gì người giống nhau chạy tới tiếp nàng ngạch nương đừng lo lắng ta không dùng sức cũng không đánh đại ca đầu cũng không biết vì cái gì đại ca sẽ như vậy nhược vô dụng kính nhi nắm tay đánh vào trên vai, này đều có thể té xỉu. Cùng đời sau sở hữu nhọc lòng hùng hài tử ra trưởng giống nhau, dục tú này viên lão mẫu thân tâm dọc theo đường đi cũng là bất ổn, nàng làm không được coi mạng người như cỏ rác, cũng không hy vọng chính mình nhi tử như thế, huống chi hoàng thăng chính là hoàng tình cùng cha khác mẹ thân các ca, hoàng thăng thật muốn xảy ra chuyện gì nhi, hoàng tình thanh danh đã có thể toàn hủy hoại. dục tú hít sâu, không chế được nàng muốn tấu hùng hài tử xúc động, Chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi như thế nào sẽ động thủ đánh lên tới? Phía trước dùng cơm chưa thời điểm không phải còn hảo hảo sao? Đại ca hắn chê cười ta. Hoàng tinh đáp, ta đều nói, nếu ai chê cười ta, ta liền đánh ai, hắn cũng đánh ta, chúng ta là cùng nhau động thủ, chính là hắn đánh không lại ta mà thôi, sức lực quá nhỏ, đánh vào trên người cùng cào ngứa giống nhau. Dục tú cảm thấy chính mình đầu góc đều bị khí đau. Đây là đánh xong giá lúc sau đối mặt ra trưởng nên có phản ứng sao Phúng chi đều đã đem người đánh hôn mê Một chút trột dạ bộ dáng đều không có Ngược lại còn rất đắc ý Cũng may đứa nhỏ này còn biết động thủ thời điểm thu điểm nhi sức lực Cũng không đánh người ra đầu óc Nếu không hoàng tinh lớn như vậy sức lực Nếu là toàn lực đánh vào đầu óc thượng Làm không hảo thật có thể đem óc tử đều đánh ra tới Thấy lang trung ra tới Dục tú vội nên qua đi Hoàng thăng thế nào Không có gì chuyện này Một quyền đều đánh vào nhân ra trên người, nhưng ngàn vạn đừng đánh ra cái gây xương tới. Không có gì đại sự nhi, vai trái chỗ có một khối ứ thanh, bất quá vạn hạnh không thương đến xương cốt, cũng không chịu cái gì nội thương, ta chờ lát nữa khai căn hoạt huyết hóa ứ dược cấp đại A-ca. Nếu không có gì chuyện này, kia đại A-ca như thế nào sẽ đột nhiên cái xỉu? Lang Trung có chút xấu hổ lấy tay che miệng ho khan một tiếng, hẳn là đại A-ca quá mức kinh sợ, cho nên mới sẽ cái xỉu. Nhị A-ca sức lực tuy rằng lớn chút, nhưng rốt cuộc so đại A-ca nhỏ 3 tuổi đầu, chỉ là thân cao liền kém một đầu, bị nhỏ hơn 3 tuổi đệ đệ dọa ngất xịu đi, ngũ bối lạc phủ vị này đại A-ca lá gan cũng là có thể. Chương 73 Dục tú nhẹ nhàng thở ra, đại A-ca thật muốn là thương cái tốt xấu, bên không nói, thanh danh thượng khẳng định không dễ nghe, nàng tuy rằng không trông cậy vào hoàng tình tương lai có bao nhiêu đại quyền thế. nhưng là cũng không hy vọng nhà mình hài tử có cái ác danh thanh. An bài cá nhân đi bắt dược, ngao dược, mặt khác làm người đi thỉnh chắc phúc tấn lại đây. Không quan tâm thế nào, chuyện này đến trước cùng nhân ra ngạch nương nói rõ ràng, bất quá ngày sau vẫn là thiếu làm này huynh đệ hai người tiếp xúc, đại cái kia một cây gân, không có gì nội tâm, tiểu nhân cái này lại còn không hiểu chuyện, vẫn là đường hướng cùng nhau thấu hảo. Nếu nói dục tú ngay từ đầu là sợ hãi cùng lo lắng nói, Lúc này nghe thấy hoàng thăng không có việc gì, nhưng thật ra ẩn ẩn có chút may mắn, may mắn trời sinh có thần lực chính là hoàng tinh, mà không phải đại ác ca, nếu không nói, hai người đồng thời động thủ, hoàng tinh vốn dĩ liền ăn tuổi tiểu nhân mệt, nếu không có trời sinh thần lực, hiện giờ nằm ở trên giường chỉ sợ cũng là hoàng tinh. Hơn nữa hoàng tinh biết trong tay thu găng sức khí, đại ác ca liền chưa chắc đã biết, con của ai ai đau lòng, hai cái tuổi không bình đẳng tiểu hài tử đánh nhau. nếu nhất định có một người bị thương nói nàng khẳng định không hy vọng là chính mình nhị tử chắc phúc tấn này dọc theo đường đi đi cũng là thực hoảng loạn tới thời điểm đã là thở hồn hẹn bất quá lại không có sốt ruột đi xem nhi tử đầu tiên là cấp phúc tấn hành lễ sau đó liền quỳ bắt đầu thỉnh tội đều là thiếp thân không có hảo hảo quản giáo đại a ca làm hắn đối tuổi còn nhỏ nhị a ca động thủ cũng may không có xảy ra chuyện gì nhi nói cách khác Thiếp thân chính là muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Ngày sau thiếp thân nhất định sẽ hảo hảo quản giáo đại A. Ca. Không phải lưu dai thì không đau lòng chính mình như tử, mà là đứa nhỏ này thật sự là quá không hiểu chuyện. Nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò đừng cùng nhị A Ca Cùng tam A Ca khởi xung đột. Chính là kết quả đâu? Hoàng thăng cư nhiên còn động thủ. Đường động hiện tại nằm ở trên giường chính là ai? Ra tay đánh 4 tuổi đệ đệ. Hơn nữa cái này đệ đệ vẫn là con vợ cả. Đi đâu nói cũng chưa lý Dục tu trực tiếp ngăn lại trụ lưu dai thị thao thao bất tuyệt thỉnh tội chi ngữ Hai tử không có việc gì là được Lúc này đây bọn họ hai người đều có trách nhiệm Đều yêu cầu nhiều hơn quảng giáo Bất quá liền hai người bọn họ tính tình này Tốt nhất vẫn là không cần đơn độc đặt ở cùng nhau Người đem hoàng thăng tiếp trở về hảo hảo dưỡng mấy ngày Cơm chưa chuyện này vẫn là tính Này hai người tính cách thật đúng là không thích hợp gác ở bên nhau Ít nhất ở Hoàng Tinh hiểu chuyện phía trước là như thế này, trời sinh lực lớn vô cùng chuyện này có lợi có tệ, liền sợ bởi vì sức lực đại thương người, cho nên nàng mới có thể mỗi ngày mang Hoàng Tinh đi diễn võ trường luyện tập, chính là vì làm Hoàng Tinh có thể khống chế được chính mình lực đạo, miễn cho gặp phải thai họa tới. Hiện tại xem ra, huấn luyện vẫn là có hiệu quả, ít nhất đánh người thời điểm còn biết thu điểm sức lực, hơn nữa biết không có thể hướng đối phương trên đầu đánh. Lưu Giai Thị cũng sợ hai đứa nhỏ ghé vào một khối ở đánh nhau, càng sợ chính mình nhi tử sẽ giống hôm nay giống nhau có hại, vội vàng đáp ứng xuống dưới, thiếp thân ngày sau nhất định sẽ hảo hảo quản giáo đại A Ca. Dù sao cũng là chính mình nhi tử đem nhân ra nhi tử cấp đánh hôn mê, rục tú lại làm người tặng một phần lễ cấp chắc phúc tấn, coi như là thế hoàng tinh bồi tội. Bất quá chuyện này là không thể gạt được giận kỳ, rục tú cũng không muốn gạt, hai người vì cái gì đánh nhau. Như thế nào đánh giá, hoàng thăng thương thế như thế nào, tất cả đều một năm một mười cùng giận kỳ nói một lần. Giận kỳ buồn đầu hướng trong bụng rót nửa chén trà, nhà mình hai tử, cãi nhau ầm ĩ cũng rất bình thường, bất quá đi ra ngoài đã có thể đừng như vậy, đặc biệt là ở trong cung không thể như vậy. Hoàng thăng này là gan cũng quá nhỏ, không bị đánh vựng, nhưng thật ra bị dọa hôn mê, hai người đều nên phạt, làm hoàng thăng mỗi ngày viết 300 cái chữ to giao đi lên, đến nỗi hoàng tinh. Hắn không phải sức lực đại sao, mỗi ngày hơn phân nửa cái canh giờ đá cầu khóa, đỡ phải cả người tinh lực không địa phương phát tiết. Đừng tưởng rằng đá đá cầu không cần tiêu phí quá lớn sức lực, kỳ thật bằng không, trên chân có lực nhi đá đến mới xa, nếu là luyện nữa một luyện chính xác, Hoàng Tinh tất nhiên có thể trò giỏi hơn thầy. Nay xử phạt dục tú không ý kiến, hai bên đều đến các đánh nghiêm tử mới được, đặc biệt là Hoàng Tinh, đứa nhỏ này lá gan cùng sức lực giống nhau đại. Liền không biết cái gì là sợ hãi, bất quá làm người cũng không thể như vậy, cần thiết muốn tâm tồn kính sợ mới được, đặc biệt là ở như vậy một cái thời đại. Dục tú đối giáo dục hải tử thật sự không có gì kinh nghiệm, chiếu cố hải tử ăn uống tiêu tiểu nàng có thể, bất quá phẩm tính giáo dục cùng thói quen dưỡng thành, nàng đã có thể không được. Đến làm Hoàng Tinh biết, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, cũng phải nhường hắn biết một chút sự tình lợi hại quan hệ, người ngẫm lại biện pháp. Đứa nhỏ này cùng bình thường tiểu hài tử không giống nhau, sinh ra sức lực liền đại, nếu là trong lòng vẫn luôn lời nói vô căn cứ, thực dễ dàng cùng bạn cùng lứa tuổi kết giao thời điểm đem nhân ra bị thương. Hai tử cũng không phải nàng một người hài tử, giận kỳ cái này làm a mã không thể chuyện gì nhi đều mặc kệ. Giận kỳ gãi gai đầu, hắn có thể có biện pháp nào, tuy nói ở hoàng tình phía trước hắn đã có một cái nhi tử, nhưng là cũng không thượng quá tâm. Hắn như thế nào biết như thế nào dạy cho tiểu hài tử mấy thứ này, phúc tấn này không phải cho nàng ra nan để sao. Bằng không vẫn là tiến cung đi hỏi một chút ngạch nương, nàng lao nhân ra có kinh nghiệm. Cái gì lão nhân ra, như thế nào nói chuyện đâu, ngạch nương nhìn qua như vậy tuổi trẻ. Dục tu trực tiếp rồi nói, ngạch nương không riêng nhìn qua tuổi trẻ, mấu chốt là mạng Mỹ, đối với như vậy một trường diễm quang bắn ra bốn phía mặt, xương hô nhân ra là lao nhân ra. Đối lý không đối lý. Hảo hảo hảo, ngạch nương không phải lão nhân ra. Giận kỳ thỏa hiệp, không biết còn tưởng rằng Phúc Tấn là ngạch nương thân nữ nhi, hắn đứa con trai này ngược lại càng như là con rể. Ra nói lời này trọng điểm ngươi nghe minh bạch không có, như thế nào giáo dục nhi tử chuyện này, ngươi không ngại đi hỏi một chút ngạch nương. Hỏi hắn vô dụng, Dục tu thật sự không biết nói cái gì cho phải, người này nào nào đều trông cậy vào không thượng. Ngày mai ta liền tiến cung đi hỏi ngạch đường, bất quá ngươi cũng ngẫm lại biện pháp, hoàng tinh chính là ngươi thân nhi tử, nào có như vậy không để bụng a mã. Giận kỳ vẫn là lần đầu nghe thấy phúc tấn như vậy oán trách chính mình, trước kia khả năng cũng oán trách quá, bất quá hẳn là cũng chưa làm hắn nghe thấy, giận kỳ không cảm thấy sinh khí, ngược lại còn cảm thấy rất có ý tứ. Ta đây về sau để bụng là được, phúc tấn nếu là cảm thấy ta nào làm không đúng. có thể giống hôm nay như vậy trực tiếp cùng ta nói. Dận kỳ chính mình nói xong liền đã hết sức vui mừng, cảm giác chính mình không giống như là cùng Phúc Tấn nói chuyện, đảo như là ở hống hải tử. Bị hống người không cảm thấy cao hứng, lại còn có cảm thấy kinh tùng thực. Lần đầu tiên giận kỳ cùng nàng nói chuyện thời điểm không có tự xưng ra, hơn nữa vừa mới nói chuyện cái kia ngự khí thật sự là làm người nổi ra gà rất đầy đất. Xuất hiện tình huống như vậy đơn giản chính là hai loại khả năng. Một loại là đầu góc chịu một loại khác chính là đối nàng ám sinh tính tố, mặc kệ nào một loại khả năng, đều rất kinh tủng, bất quá nàng cảm thấy trước một loại khả năng tính lớn hơn nữa, rốt cuộc nàng cũng không phải một cây đầu gỗ. Đối phương nếu là đối nàng có ý tứ nói, nàng khẳng định sớm liền đã nhận ra, mà không phải đối phương sửa cái tự xưng nàng đều cảm thấy kinh tủng. Kinh tủng còn không chỉ như vậy, dẫn Kỳ chỉ là sửa lại tự xưng còn chưa đủ, dùng qua cơm tối lúc sau. hơn nữa tay cầm tay giáo hoàng tinh viết chữ chẳng sợ trung gian lộng chặt đứt lục căn bút lông cũng không hề có không kiên nhẫn chờ hoàng tinh cùng phúc thọ đi chính mình phòng ngủ về sau mới cùng phúc tấn giải thích nói viết chữ có thể làm nhân tâm bình khí cùng thường luyện tự có thể rèn luyện người tâm tính lại nói hoàng tinh là chúng ta con vợ cả chờ ta trăm năm sau khẳng định muốn kế thừa tước vị chỉ là dùng cả đời sức lực còn chưa đủ đến văn võ song toàn mới được Dận Kỳ cũng không kiêng dè nhắc tới chính mình trăm năm sau sự tình, đương nhiên này cũng có khả năng là bởi vì hắn hiện tại còn trẻ, trừ phi là đột phát bệnh tật hoặc là ngoài ý muốn. Nếu không nói, tử vong còn cách hắn thực xa xôi, quá mức xa xôi sự tình, chẳng sợ chính mình không vui nhìn thấy, nhắc tới tới cũng không cái gọi là đến nỗi cái gì cắt lợi không may mắn cách nói, hắn hoàn toàn không tin này đó. Dụ tú mỉm cười gật đầu, bất quá trong lòng lại ở điên cuồng phun tào. Nói thật giống như hắn cái này nhiều la bối lặc là bởi vì văn võ song toàn tròn nên mới bị sắc phong giống nhau. Văn phương diện tạm thời không nói, rốt cuộc hoàng tinh vừa mới mới vừa vỡ lòng, bất quá võ phương diện này, hiện tại giận kỳ cũng đã so không được nhi tử, nếu có thể đủ kéo đến hạ mặt tới, cùng nhi tử so một lần bẻ thủ đoán nói, nàng dám tin tưởng, thắng người kia nhất định là nàng nhi tử. Làm nhiều năm như vậy phu thê, hoàng tinh đều đã 4 tuổi, Dẫn kỳ liền tính là đối bên người người lại như thế nào không để bụng, nhưng là đối sớm chiều chung sống, cùng chung chăn gối người vẫn là có vài phần hiểu biết. quan xem phúc tấn này ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình hắn liền biết, khẳng định ở trong lòng nhắc mãi hắn cái gì đâu. Trong lòng tưởng cái gì đâu. Dẫn kỳ đột nhiên mở miệng hỏi, kỳ thật hắn vẫn luôn đều khá tò mò, phúc tấn thường xuyên như vậy bày ra một độ ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. lúc ban đầu hắn còn tưởng rằng là bởi vì phúc tấn khẩu vụng về lưới không biết nên như thế nào nói tiếp cho nên chỉ có thể bày ra như vậy một bước xấu hổ biểu tình bất quá ở liên tiếp phát hiện đối phương rất nhiều lần rõ ràng thất thần lúc sau hắn mới biết được nhân ra nơi nào là khẩu vụng về lưới là trong lòng nói không hảo đặt ở trên mặt rằng thôi không thể đặt ở trên mặt rằng nói kia như nhiều hoặc là là ở trộm mang hắn hoặc là chính là chào phương hắn dù sao không phải là ái mộ hắn ái mộ người cũng sẽ không bày ra như vậy một bộ biểu tình tới dục tu chớp chớp mắt quả nhiên một lần so một lần kinh tủng cũng không có gì chính là cảm thấy ngày sau đối hoàng tinh yêu cầu muốn càng thêm nghiêm khắc dận kỳ hiểu rõ gật gật đầu không có tiếp tục truy vấn đi xuống căn cứ hắn quan sát phúc tấn trột dạ thời điểm giống nhau đều sẽ nhanh chóng chớp vài cái đôi mắt hiển nhiên vừa mới nói cũng không phải lời nói thật bất quá không thể lại tiếp tục đầu đi xuống, nếu không nói, nên đổ tức giận. Chương 74 Hai đứa nhỏ đánh nhau sau ngày hôm sau, lưu giai thị liền cầm phương thuốc cùng tập tranh tới chính viện, người trước là nàng từ sách cổ chung lấy ra thí nghiệm ra tới, người sau còn lại là mấy năm nay nàng chính mình thiết kế, đến nỗi trang phục. So với trang phục phụ nữ mang thành, nàng càng thích hán phục, bất qua chính mình ở trong phủ xuyên xuyên còn chưa tính, nếu là Phúc Tấn cầm tới trong tiệm bán nói, Vậy không quá thích hợp. Dục tú làm người tiếp nhận đồ vật, không vội vã đi là xem, mấy thứ này nàng cũng không hiểu lắm, nhìn không thấy đều không sai biệt lắm, hoàng thăng hảo chút sao. Ngày hôm qua ngài cùng nhị a ca mới vừa đi, đại a ca liền tỉnh lại, nguyên bản cũng không chịu cái gì thường, hiện tại đều đã tung tăng nhảy nhót, phúc tấn không cần quá mức lo lắng. Lưu dai thị nhịn không được đỏ mặt, chính mình nhi tử không đầu óc, còn không có lá gan. Đối với nhỏ hơn 3 tuổi đệ đệ động thủ còn chưa tính, cư nhiên còn bị người ta một quyền dọa ngất đi rồi, đó là tiểu khanh khách đều không có như vậy. Không có việc gì liên hảo, hai tử đều còn nhỏ đâu, phương diện này đến nhiều hơn chú ý mới được. Này mấy cái phương thuốc cùng tập tranh trước tiên ở ta nơi này phóng, chờ xác định xuống dưới phải dùng cái nào, ta lại làm người thông chi ngươi. Nàng là cái không hiểu hành, chuyện này còn phải hiểu công việc tới làm. hết thể đều nghe phúc tấn lưu giai thị thái độ tương đương kiêm cung không có biện pháp quán trước hùng hai tử nàng cái này đương ngạch nương không tới giải quyết tốt hậu quả ai đi giải quyết tốt hậu quả dục tú cũng không có phải vì khó lưu giai thị cùng hoàng thăng ý tứ bất quá hoàng thăng tính tình này nàng thật sự không yên tâm hai cái nhi tử cùng hoàng thăng quá nhiều tiếp xúc đương nhiên không phải sợ hoàng thăng tinh kế nàng kia hai nhi tử nhưng có đôi khi heo đồng đội càng hố người Lưu Giai Thị cũng không có giống hôm trước giống nhau, thái độ ân cần muốn đem Nhi Tử đẩy hướng chính viện, nàng hiện tại cũng coi như là xem minh bạch, trông cậy vào ra dạy dỗ Nhi Tử khẳng định là không thành, hoàng thăng 3 tuổi đã bị ra ôm đi tiền viện, kết quả đâu, vốn gì không thế nào linh quang đầu vóc hiện tại liền càng không linh quang, còn không bằng nàng tự mình dạy dỗ đâu, ít nhất sẽ không như vậy thiếu tâm nhãn Nhi. Ở Nhi Tử không bị giáo hảo phía trước, tốt nhất không cần cùng nhị AK cùng tam AK có quá nhiều lui tới, nếu không nói, liền sẽ giống ngày hôm qua giống nhau mất nhiều hơn được. Hai người cũng coi như là đạt thành ăn ý, từng người quản hảo từng người hài tử, tận lực không cần hướng cùng nhau đấu. Kia cũng không thể thiếu cảnh giác, có chút người nhìn qua thành thật, nhưng không nhất định chính là thật thành thật, người vẫn là đến nhiều để phòng điểm nhi. Bảy phúc tấn một bên phiên tập tranh, một bên nói, người thành thật nhất sẽ hố người, giống các nàng trong phủ Ai cũng không có nạp lạc thị nhìn qua thành thật, nhưng người thành thật lại sao có thể ở hoàng tử hậu viện quá đến như vậy hảo. Ta cũng biết đạo lý này, chính là không quá tưởng hướng này mặt trên phí tâm tư. Loại chuyện này chủ yếu bắt đầu xem nam nhân, hắn nếu là có cái kia tâm tư, liền tính không có lưu gia thị, cũng sẽ có người khác, kia lại có cái gì khác nhau đâu. Loại chuyện này căn bản là không phải chúng ta có thể tả hữu. một khi đã như vậy, kia còn không bằng ngay từ đầu liền không để bụng đâu. Trên đời này ai ly ai còn không thể sống a Chỉ cần có ăn có uống, người thế nào đều có thể sống sót. Bảy phúc tấn hiển nhiên là không ủng hộ, nạp lạc thị ly bối lạc ra liền không thể sống. Cả ngày nháo nhào rình rính, đều sinh vài cái hài tử, nôn hành cử chỉ còn cùng tiểu cô nương giống nhau. Cũng không nhìn xem chính mình đều lao thành cái dạng gì, làm người chê cười. Đó là chuyện của nàng nhi, cùng chúng ta có quan hệ gì. nàng nguyện ý đương tiểu cô nương vậy làm nàng đương bái trên đời này liền không có bất lão người lại quá cái ba bốn năm nàng muốn vẫn là này phó làn điệu bảy bối lạc chính mình thấy chán chúng ta chỉ cần đem nên nắm chặt tiến trong tay đổ vật đều nắm chặt ở trong tay sẽ không sợ người khác nháo chuyện xấu còn có a ngươi nếu là thật muốn trị nàng cũng không phải không có biện pháp ngày thường đi trong cung thỉnh an thời điểm mang theo nàng một ít quan trọng trường hợp cũng có thể mang lên nàng. Đã có thể có vẻ ngươi làm người rộng lượng, cũng có thể hảo hảo lăn lộn lăn lộn nàng. Những việc này cũng liền mặt ngoài phong cảnh. Trên thực tế miễn bàn nhiều vất vả, ngươi nếu không nghĩ làm nàng quá như vậy thoải mái, vậy mang nàng đi. Ta kia không phải cho nàng mặt dài sao? Kia có cái gì nha, lại cho nàng mặt dài, nàng cũng chỉ là thiết thất, vĩnh viễn đều đỡ không được chính. Chúng ta ăn khổ kêu nàng cũng ăn một lần, đỡ phải chỉ biết toa ở trong phủ quá thoải mái nhất tử. Xem nàng còn có thể hay không như vậy thích ý. Nếu làm không được vân đạm phong khinh kia vẫn là nghị cách đem này khẩu ác khí ra, đỡ phải nghẹn ở trong lòng lại nghẹn hỏng rồi. Hành, tháng sau ta liền thử xem, năm nay ăn tết ta vốn là tính toán cho Thái Hậu sao hai cuốn kinh Phật. Nói như vậy, làm nàng cũng sao một quyền được. Bảy phúc tấn suy một ra ba. Một quyền nào đủ nha, làm nàng nhiều sao mấy cuốn, hảo hảo cho Thái Hậu tận hiếu tâm. Dục tú cảm thấy chính mình lúc này tựa như cái vai ác, thật đúng là đừng nói, nạp lạc thị sắc thật là giống cầm nữ chủ kịch bản người. Dục tú chỉ nghĩ làm nạp lạc thị nhiều vất vả chút, nếu được sủng ái, vậy đừng nghĩ thành thành thật thật quá thích dí nhất tử, bất quá bảy phúc tấn lại là từ dục tú nói được đến giận dắt. Đời này nạp lạc thị chỉ có thể là cái chắc phúc tấn, liền tính là nàng đã chết, kia cũng là bối lạc ra khắc gới, mà không phải đem chắc thất phụ chính. Cho nên nạp lạc thị lại như thế nào lộ mặt, đời này vinh quang cũng đã đến cùng, không có lại tiến thêm một bước khả năng, bất quá vật cực tất phản, lộ mặt sự tình làm nhiều, kia nhưng chính là... Phùng sát. mươi 75. Hạ quyết tâm lúc sau, bảy phúc tấn bắt đầu chậm rãi mang nạp lạc thị ở một ít quan trọng trường hợp xuất hiện, đều là một ít chắc thất còn chưa đủ tư cách xuất hiện trường hợp, tỉ như Thái hậu Ninh vọ cung. Không phải một cấp bậc người trên liền không thể hướng cùng nhau đấu. huống chi thất gia ngạch nương mang giai thị thứ phi chẳng sợ có tử bản thân cũng rất ít có thể đi vào đi ninh thọ cung kết quả nhi tử thiếp thất lại có thể đi theo công khai đi vào không thể nói không châm trọng có tư cách đi ninh thọ cung cho thái hậu thỉnh ăn người trong lòng cũng không thế nào thoải mái nếu là thái tử chắc phúc tấn cũng liền thôi quốc chi chữ quân nào đó trình độ thượng thái tử chắc phúc tấn so một người đầu trọc ga ca phúc tấn địa vị đều phải cao nhưng thất ra nhưng này cũng ở này đó hoàng tử a bên trong thật đúng là bài không thượng danh hào năng lực không hiện xuất thân không hiện càng quan trọng là còn có đủ thật cho nên thất gia chắc phúc tấn lại là được sủng ái cũng không nên công khai xuất hiện ở ninh thọ cung lại còn có không phải một lần hai lần năm trước này mấy tháng phàm là bảy phúc tấn tiến cung Thịnh an đều sẽ mang theo nạp lạc thị tiến cung an phận cái này từ là cùng nạp là thị triệt triệt để để không có quan hệ Ít nhất người ở bên ngoài xem ra là như thế này, thất gia thanh danh cũng đi theo xuống một hồi, xuống thiếp diệt thê đến loại trình độ này, thật sự là rất khó làm người tiếp thu, huống chi lấy bảy phúc tấn ra thế, năm đó gả cho thất gia thật là đáng tiếc. Chứ bỏ dục tú bên ngoài, không có người cảm thấy bảy phúc tấn là tự nguyện, rốt cuộc đổi vị tự hỏi, làm đích phúc tấn ai cũng sẽ không thượng vội vàng cấp chắc phúc tấn nâng giá trị con người, khẳng định là nạp lạt thị lung lạc ở bảy bối lạc. Bảy bối lạc hướng bảy phúc tấn tạo áp lực, khiến cho bảy phúc tấn không thể không làm nạp lạc thị dẫm lên nàng thượng vị. Đại gia sẽ có như vậy suy đoán cũng là có nguyên nhân, rốt cuộc bảy bối lạc si tình chi danh đã truyền nhiều năm, cấp trong phủ chắc phúc tấn kiến Phật đường so đại phúc tấn Phật đường đều phải đại, điểm này nhưng phàm là đi qua bảy bối lạc phủ người đều biết. Nạp lạc thị nhiều năm qua kinh doanh thanh danh xem như hủy hoại hơn phân nửa, nguyên bản liền không có bao nhiêu người tin tưởng nàng an phận thụ thường. Hiện giờ tình huống như vậy liền càng có vẻ nàng lòng ngông dạ thú. Đương nhiên người khác nói cái gì đối với nạp lạc thị tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần bảy bối lặc không có ghét nàng, vậy làm theo có thể tiêu giao tự tại. Trên cơ bản không có người sẽ chạy đến bảy bối lặc trước mặt đi lắm mồm, cho nên mãi cho đến nạp lạc thị hướng hắn tố khổ phía trước, hắn cũng không biết chuyện này nhi. Ý của ngươi là nói, phúc tấn quá mức cất nhắc ngươi, thế cho nên truyền ra không ít lời đồn đãi. bảy bối lạc xoa xoa mày cũng không tin tưởng phúc tấn là cái gì tính tình hắn lại không phải không biết đồng dạng là họ nạp lạc thị nhưng phúc tấn xuất thân dòng chính a mã là chính nhị phẩm phó đô thống tính tình kiệt não thực đối hắn đều chưa từng có ôn nhu tiểu ý quá lại như thế nào sẽ cố ý đi cất nhắc chắc phúc tấn nạp lạc thị cúi đầu rũ mi bạch khăn ở trong tay rảo lại rảo phúc tấn cũng là hảo tâm có thể là xem ở vài vị a trên mặt cố ý muốn cất nhắc tiếp thân Chỉ là tử cấm thành không ít người đều hiểu lầm, thiếp thân không nghĩ ra cái gì nổi bật, càng vô tình dẫm lên Phúc Tấn làm nổi bật, chuyện này còn hy vọng ra có thể tự mình cùng Phúc Tấn nói nói, nếu là tùy ý lời đồn đãi như vậy truyền bá đi xuống, chỉ sợ đối ra cùng thiếp thân dưới gối mấy cái ca thanh danh đều không tốt. Bảy bối lạc thương tiếp năm lấy dai nhân tay, lại cứ ngươi hái nhọc lòng, biết che trở ra được gọi là thanh, ngày khác ra liền cùng Phúc Tấn nói nói. miễn cho nàng không có việc gì nháo cái gì chuyện xấu nạp lạc thị như cũ cúi đầu trong ánh mắt phiếm doanh doanh lệ quang này cũng không thể quái phúc tấn nàng cũng là hảo tâm chỉ là thiếp thân phúc mỏng nhận không nổi thiếp thân chỉ hy vọng đời này đều có thể thủ ra thủ chúng ta hài tử bình bình an an thiếp thân liền cảm thấy mỹ mãn nào có cái gì phúc mỏng không phúc mỏng cách nói người nhà chính là nghĩ đến quá nhiều an tâm là được gia tổng có thể hộ được các ngươi bảy bối lặc lời này đã là gần như hứa hẹn bất quá đây cũng là hắn lý nên làm huống chi nguyên cũng không phải cái gì chuyện khó khăn không thể thế hoàng a mã phân ưu chẳng lẽ còn liền chính mình nữ nhân cùng hài tử đều hộ không được sao nạp lạc thị nhỏ giọng khóc nước nở rất là nhu thuận giúp vào bảy bối lặc trong lòng ngực nhìn qua một chút đều không giống đã sinh quá năm cái hài tử phụ nhân đảo như là đa sầu đa cảm cô dâu tới gần cửa ải cuối năm Bảy phúc tấn trừ bỏ muốn xử lý sinh ý thượng sự tình bên ngoài, càng quan trọng là muốn chuẩn bị cấp các phủ năm lễ, bảy bối lạc tiến vào thời điểm, đều còn ở sửa sang lại danh mục quà tặng đâu. Đừng nhìn mấy thứ này đều có lệ, nhưng là cũng không thể mỗi năm đều nhất thành bất biến, nếu không nói nên làm người cảm thấy không thành tâm. Trước kia từ trong cung dọn ra tới kia hai năm, nàng còn sẽ tận lực lựa chọn một ít không phải đặc biệt quý trọng nhưng là có tâm ý đồ vật. tỉ như nói nàng tự mình sao chép cung phụng kinh Phật, ai làm bảy bối lạc phủ nhà kho sắc thật không thế nào phong phú, bà bà mang giai thị hiện giờ như cũ chỉ là thứ phi chưa từng được đến bất luận cái gì sắc phong, hơn nữa từ sinh hạ trời sinh có đủ tật ra ca lúc sau, liền đã thất sủng, quanh năm suốt tháng cũng không có nhiều ít ban thưởng. Cho nên bà bà căn bản là không có dư lực tới đón tế bảy bối lạc phủ, thậm chí còn cần bị tiếp tế, đến nỗi bảy bối lạc, Đã không năng lực cũng không có nhân duyên, cũng không có đáng giá mặt khác ga ca mượn sức địa phương, cho nên thu vào tự nhiên cũng liền không nhiều lắm, mỗi năm đổng lộc là đầu to, thuộc hạ đưa lên tới hiếu kính ngược lại là tiểu đầu. Bởi vậy lúc ban đầu thời điểm bảy phúc tấn không thể không tỉnh điểm nhi, tuy rằng nàng tài sản riêng phong phú, nhưng là tổng không thể lấy ra tới bổ khuyết bảy bối lạc phủ, nàng lại không phải tám phúc tấn cái kia không đầu vóc. Bất quá như vậy tinh tế tiết kiệm an bài cũng liền rằng có hai năm mà thôi. Năm thứ ba thời điểm, tuy rằng trong phủ đầu trước sau như một khốn cùng, nàng cũng không giống phía trước như vậy dụng tâm, không cần thiết vì tỉnh nhà kho bạc, mà làm chính mình lao tâm lao lực. Dù sao này trong phủ đầu tiêu dùng lớn nhất lại không phải nàng, ngày sau cũng không phải đều để lại cho nàng nhi tử. Nạp lạc thị sở ra hải tử tuy rằng là con vợ lẽ, bất quá ai làm nhân ra số lượng nhiều lại đến ra sủng. Ai đâu Nói không chừng phân sản thời điểm, bên kia lấy ngược lại là đầu to. Nàng làm sao khổ cho nhân gia tỉnh tiền bạc, có cái này công phu còn không bằng chính mình tránh nhiều một ít, nắm ở chính mình trong tay đồ vật, kia mới là nàng, cũng là nàng nhi tử, dù sao nàng đồ vật, nàng là muốn toàn bộ để lại cho chính mình nhi tử, con vợ lẽ, thứ nữ một văn tiền đều đừng nghĩ phân đến, cái gì quy củ không quy củ nàng cũng mặc kệ này đó. Bảy bối lạc đối với năm lệ an bài cũng không phải rất rõ ràng, đương nhiên hắn cũng biết chính mình trong phủ nhà kho không phòng, chính hắn tư khố so ra kém phúc tấn tư khố, bất quá kia thì thế nào, trong phủ nhật tử lại không phải quá không nổi nữa, lại còn có quá đến hảo hảo. Không phải hắn nghèo, là phúc tấn quá phú, phú đến làm hắn đều hâm mộ. Ra, như thế nào tới? Bảy phúc tấn đứng dậy hành lễ, không đợi đối phương kêu khởi, bản thân liền đứng lên. bảy bối lạc hiện giờ cũng coi như là thói quen. nếu là cùng phúc tấn sinh khí hắn cũng không biết muốn chọc giận nhiều ít hồi. rõ ràng phúc tấn xuất thân tôn quý, từ nhỏ đến lớn khẳng định cũng là bị dạy quy củ. nhưng là ở lễ nghi quy củ phương diện, chuẩn xác mà nói là đối hắn lễ nghi quy củ lại là xa không bằng chắc phúc tấn biết sự hiểu lễ. ra có chuyện cùng ngươi nói, hoàng cảnh đâu? dù sao cũng là con vợ cả. bảy bối lạc tuy rằng đối nhà mình phúc tấn không quan nhìn. Bất quá đôi hoàng cảnh đứa nhỏ này Vẫn là rất coi trọng Ở cách vách biết chữ đâu Ra có chuyện gì nhi Ở chính mình trong phòng Bảy phúc tấn tự nhiên là tự tại tùy ý thực Nửa ỉ nửa ngồi ở trên ghế nằm Nói chuyện thời điểm trong tay còn cầm danh mục quà tặng đang xem Bảy bối lạc mí môi Lo chính mình tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống Nhanh như vậy liền bắt đầu biết chữ Ngươi nếu là cảm thấy hoàng cảnh tới rồi Nên vỡ lòng tuổi Vậy đưa đến tiền viện đi Hoàng thự bốn tuổi liền đi tiền viện, bọn họ hai anh em cũng có thể thân cận thân cận. Thân cận cái giám, bề ngoài đoan trang ưu nhã bảy phúc tấn nhịn không được ở trong lòng đầu bạo một câu thô khẩu, nàng còn phải đề phòng chắc phúc tấn ở hoàng cảnh trên người xử cái gì ám chiêu đâu, lại như thế nào sẽ làm bọn họ hai anh em thân cận. Nói nữa, con vợ cả cùng con vợ lẽ chi gian sinh ra lập trường chính là bất đồng, nàng cùng nạp lạc thị bất hòa, các nàng hai người nhi tử lại như thế nào sẽ tương hợp. Hoàng cảnh con nhỏ, không cần thiết hiện tại liền đi tiền viện, ngươi cũng nói hoàng thự là 4 tuổi mới đi, hoàng cảnh năm nay nhưng mới 3 tuổi, còn sớm đâu. Bảy phúc tấn công mày, cũng không phải rất vui lòng nhi tử đi tiền viện, nếu có thể nói, nàng càng hy vọng đem nhi tử đưa đến ngũ bối lạc phủ tiền viện đi đọc sách. Đáng tiếc, này không phải nàng có thể quyết định. Vậy sang năm, bảy bối là không có gì ý kiến, hắn cùng hoàng A mã nhưng không giống nhau. Không như vậy vọng tử Thành Long, thế nào cũng phải buộc mấy đứa con trai cẩn trọng đọc sách, một thiên văn chương đọc thượng 120 biến, ngẫm lại đều làm hắn ra đầu tê dại. Ra lại đây là muốn hỏi một chút ngươi về chắc phúc tấn sự tình. Nàng làm sao vậy, lại coi trọng nơi đó sân, yêu cầu kiến một tòa phật đường, nếu không như thế nào làm nhân ra dọn ra đi đâu. Bảy phúc tấn trực tiếp chào phung nói, chỉ nghĩ muốn lợi, lại muốn danh, nào dễ dàng như vậy. gia đều nói bao nhiêu lần, này đều không phải là là chắc phúc tấn buồn ý, nói nữa Phật đường muốn kiến bao lớn kia cũng là gia định, cùng nàng có quan hệ gì, ngươi nếu là trong lòng khó chịu khí vậy hướng về phía ra tới, đừng làm khó dễ người khác. Bảy bối lạc giữ gì nói, ở hắn trong phủ, phúc tấn quá mức cường thế, mà chắc phúc tấn tắc quá mức được thế, hắn nếu là không giúp đỡ điểm nhi, chắc phúc tấn không chừng bị phúc tấn khi dễ thành cái dạng gì đâu. Bảy Phúc Tấn đều lười đến nói cái gì, nàng là trong lòng khó chịu khí, nàng chính là muốn cho nạp lạt thị không hảo quá, nạp lạt thị không dễ chịu lắm, vị này ra cũng liền không dễ chịu lắm, nhất tiễn xong điêu sự tình, cớ sao mà không làm. Nếu ngươi xem nàng không vừa mắt, kia còn cất nhắc nàng làm cái gì, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết thời điểm bên ngoài, Ninh Thọ Cung khi nào cũng có thể làm một cái bối lặc chắc Phúc Tấn đi thành an, Phúc Tấn làm chuyện gì đều không cần hỏng rồi quy củ. Miên cho nhận người miệng lưỡi, Nàng chiêu ai miệng lưỡi? Rõ ràng là nạp lạt thị nhận người miệng lưỡi. Bảy Phúc Tấn chửi thầm nói. Ta này không phải nhìn ra muốn cất nhắc chắc Phúc Tấn. Cũng đi theo noi theo sao? Chúng ta trong phủ đầu Phật đường so đại tẩu dùng Phật đường bao lớn. Đi trong cung thỉnh cái an lại có thể tính cái gì? Hỏng rồi quy củ cũng chỉ có nàng một người sao? Bảy bối là khó thở. Phúc Tấn liền tính là muốn giận rồi Cũng không nên làm như vậy. Bối lạc phủ thanh danh cùng mặt mũi quan trọng. Bối lạc phủ thanh danh cùng mặt mũi đó chính là hắn thanh danh cùng mặt mũi, như thế nào có thể làm người lên án. Ra nếu không vui, vậy quên đi, dù sao ta cũng không nghĩ cất nhắc nàng. Bảy phúc tấn ngữ khí khinh phiêu phiêu nói. Dù sao hiệu quả đều đã ra tới, tựa như vải bố trắng bắt thượng mực nước giống nhau, không phải tưởng tẩy là có thể tẩy rớt. Chu toàn ở thê thiếp chi gian, bảy bối lạc cũng là tâm mệt Đương nhiên hắn sẽ không trách gan phận nhu nhược trách phúc tấn, muốn trách cũng chỉ có thể quái phúc tấn, tâm nhãn tiểu, tính tình đại, có đôi khi liền hắn đều không xem ở trong mắt. Chương 76. Tư Hoàng Thăng cùng Hoàng Tinh tiểu ca 2 đánh một trận lúc sau, người trước trên cơ bản liền tránh người sau đi rồi, thật sự tránh không khỏi, kia cũng là có thể ít nói lời nói liền ít đi nói chuyện, không hề bưng trưởng hình tư thái giáo dục đệ đệ. Tiểu hai tử chi gian, nếu thân phận khác biệt không phải rất lớn nói Nắm tay mới là lớn nhất vũ khí, bất quá này vũ khí hoàng tình chỉ đối hoàng thăng một người xử quá, ai làm hắn? Miệng tiện đâu? Giận kỳ đối tiểu hài tử chi gian cãi nhau ầm ý cũng không để ý, mặc dù là trừng phạt kia cũng là các đánh 50 đại bản. Thông qua chuyện này, hắn cũng là bình sinh lần đầu tiên may mắn chính mình hài tử thiếu, nếu là cùng hoàng A mã giống nhau, chỉ là xếp thứ tự a AK liền có 17 tám. kia gần là các gã ca chi gian tranh cái vậy cũng đủ lao tâm cố sức, tội gì tới thay đâu. Cho nên A-ca có ba cái là đủ rồi, không cần càng nhiều, bất quá kiều kiều mềm mại tiểu Khanh khách vẫn là phải có một cái, tốt nhất là đích nữ, càng là quý trọng thân phận mới càng có thể sống được tự tại. Phúc Thọ đã hơn 2 tuổi, cũng là thời điểm cấp gia sinh một cái tiểu Khanh khách, Phúc Tấn cảm thấy đâu, giận kỳ cảm thấy chính mình thiệt tình hảo tính tình. Chuyện này còn cùng phúc tấn có thương có lượng, nói nữa phúc tấn thân thể tốt như vậy, thân thể hắn cũng chắc nịch thực, không cần thiết tiếp tục tránh thai. Ngoài cửa sổ tuy rằng không có rơi xuống lông ngống đại tuyết, bất quá hiện giờ cũng thật chính là mùa đông khắc nghiệt, ngày xuân còn xa xa không hẹn đâu, theo lý mà nói cũng không nên. Dục tú trong lòng phun tảo nói một cái sọn, bất quá trên mặt như cũng là cười khanh khách, là nha, phúc thọ đều đã hơn hai tuổi, còn không có một cái đứng đắn tên đâu. Chuyện này có phải hay không muốn thúc dục một thúc dục Khu khu cụ Giận kỳ xấu hổ ho khan vài tiếng. Nhiều như vậy tiểu các ca đều không có ban danh đâu. Lấy chuyện này đi hỏi Hoàng A Mã không quá thích hợp. Bất quá cũng chính là tiểu ca tên phiền thoái. Tiểu khanh khách liền không cần Hoàng A Mã đặt tên. Chúng ta là có thể định ra tới. Cho nên dưỡng ca không bằng dưỡng khanh khách bất lo. Phúc tấn cảm thấy đâu. Vốn dĩ mai lâu để tài lại bị mai trở về. Dục Tú cũng không hảo tiếp tục hướng một bên xả, Chỉ có thể chính diện trả lời vấn đề này. Tiểu A Ca có thể cả đời đều sinh hoạt ở Kinh Thành. Đừng nói là cưới vợ sinh con. Chỉ cần chúng ta còn sống. Chẳng sợ hắn đã nhi nữ vòng đầu gối. Chúng ta cũng có thể chăm sóc. Nhưng Tiểu Khanh khách liền không giống nhau. tám chín phần mười là muốn đi vô mông. Mông cổ cùng Kinh Thành cách thiên sơn văn thủy. Muốn gặp một mặt đều khó. Dục Tú vừa nói. Một bên nặng nề mà thở dài. từ nghèo thành giàu dễ từ xa nhập kiệm đã có thể khó khăn giống nàng như vậy đời trước ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhật tử đều quá quá cho nên đời này chẳng sợ cấp bậc chế độ cùng đạo đức quan niệm đều cùng nàng tam quan không hợp bất quá ăn ngon uống hảo ngủ hảo có này tam hảo ở đối nàng tới nói mà khác cũng liền tính không được cái gì nhật tử chính là hưởng phúc nhưng là đối những cái đó muốn vỗ ngông khanh khách nhóm mà nói ở kinh thành ăn ngon uống hảo ngủ hảo Thiên Kiều bách sủng dưỡng đến mười mấy tuổi, nên hưởng phúc đều hưởng, đột nhiên gả tới rồi mông cổ, mọi thứ đều không bằng phía trước tinh xảo, đừng nói là sinh hoạt thói quen, chính là này tâm lý chênh lệch cũng chịu không nổi. Lời này nói, dẫn kỳ đều tưởng đi theo thở dài, vốn dị hắn muốn cái tiểu khanh khách, tuy rằng đều suy nghĩ hai ba năm, nhưng là căn bản là không tưởng nhiều như vậy, cái gì vô ngông, cái gì gả cưới kia không còn sớm đâu. Kia cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, nói nữa mông cổ kia địa phương cũng không có gì không tốt, hoàng mã ma nằm mơ đều tưởng trở về đâu, nói nữa, trong phủ quang mấy cái tiểu tử thúi, không có tiểu khanh khách, phúc tấn liền không cảm thấy tiếc nuối sao, hắn một đại nam nhân đều cảm thấy tiếc nuối, rục tú thành thành thật thật lắc lắc đầu, không tiếc nuối, không tiếc nuối, này có cái gì hảo tiếc nuối, đời trước đại bộ phận nhân ra đều là trong nhà chỉ có một hải tử, nhân gia cũng không cảm thấy tiếc nuối, nàng còn có cái gì hảo tiếc nuối? không riêng không cảm thấy tiếc nuối, dục tú thật sự đối hiện tại sinh hoạt trạng thái phi thường vừa lòng. nếu muốn chấm điểm nói, nàng có thể đánh một vạn phân. nếu là tái sinh một cái tiểu khanh khách nói, kia cũng thật chính là thao không sóng tâm. đầu năm nay, dưỡng một cái nữ nhi so dưỡng một cái nhi tử tiêu phí tinh lực muốn càng nhiều, ít nhất ở nàng nơi này là như thế này. đến, này liền vô pháp câu thông. Giận kỳ rất là thất bại, buổi tối ăn dê nướng nguyên con. Thượng như phúc tấn trước kia nói, hóa bi phẫn vì muốn ăn. Chủ ý này không tồi, dục tú một chút cũng chưa do dự liền đồng ý, này đại trời lạnh nhìn nên ăn thịt dê, hơn nữa mùa đông xuyên y phục rắn chác, béo mấy cân cũng không cái gọi là. Có giống dục tú như vậy tự sang ngã, cũng có giống nghi phi nương nương như vậy đối chính mình mỹ mạo cùng dáng người soi mói. Ẩm thực thượng là nghiêm khắc đem khống. Đã bao nhiêu năm cũng chưa ăn qua cay, thịt loại cũng không dám ăn nhiều, không thể trọng du trọng muối, dù sao đồ ăn là muốn nhiều thanh đạm liền có bao nhiêu thanh đạm. Bản thân có một cái hảo đáy, chính mình chú trọng bảo dưỡng, hơn nữa dục tú đưa lại đây những cái đó điểm tâm đều có linh tuyển thủy. Đã bốn mươi có thửa nghi phi nương nương như cũ xinh đẹp như hoa, nói một câu có một không hai lục cùng cũng không quá. So sánh với dưới, cùng lúc đức phi nương nương liền có chút mập ra. Nàng từ trước đến nay đi chính là giải ngữ hoa chiêu số, tuổi trẻ thời điểm, cũng từng giả quá nhu nhược, bất quá hiện giờ thật sự là giả không đứng dậy. Cái gọi là giải ngữ hoa, trừ bỏ chi tình thức thu ở ngoài, còn phải muốn nơi trốn chi kỷ, cho nên vĩnh cùng cùng trang vẫn là dựa theo khang hy ánh mắt tới, một thảo một mục, một cánh cửa mảnh, một phen ghế dựa, tất cả đều là đức phi dùng tâm. Ma ẩm thực thượng Đức Phi cũng là căn cứ Hoàng thượng khẩu vị tới quyết định chính mình đồ ăn, tỷ như đại lượng thịt đồ ăn, tỷ như mấy năm nay Hoàng thượng bắt đầu thiên vị trọng du trọng mối đồ ăn, Đức Phi trên người đều có thể hiện. Nguyên bản nữ nhân tới rồi tuổi này liền dễ dàng mập ra, huống chi Đức Phi đã từng sinh dục quá 6 lần, lại như vậy theo đuổi trên làm dưới theo, không mập ra mới là lạ đâu. Không hiện vòng eo thẳng ống trang phục phụ nữ mang thành. Kỳ thật là rất khó nhìn ra tới một cái người hay không ngập lên, đặc biệt là vào đồng xuyên y hề phục nhiều, trên bụng trường kỷ cân thịt căn bản nhìn không ra tới. Bất quá trên mặt thịt, đã có thể vô pháp che, không riêng gì béo, trọng điểm là còn hiện lão, cùng tuổi tác không sai biệt lắm nghi phi đứng chung một chỗ, ít nói cũng đến kém 10 tuổi. Đối với nữ nhân tới nói, kém 10 tuổi đã kích cơ hội chính là trí mạng, cũng chính là đức phi có thể xem đến khai. Cái dạng gì tuổi liền làm cái đó dạng sự tình, đều đã là đương tổ mẫu người, thật không cần thiết quyền lĩnh rũ, không đáng. Đức Phi vẫn cứ kiên trì đi giải ngữ hoa lộ tuyến, liền tính là thân thể mập ra cũng không cái gọi là, ai còn có thể cả đời tuổi trẻ không phải, sớm muộn gì đều sẽ có lao kia một ngày, như thế nào ở trong cung đầu lập trụ, dựa vào chính là hoàng thượng đối nàng tình cảm cùng nhi tử, đương nhiên nàng không trông cậy vào lao tứ. Muốn trông cậy vào cũng là lao thập tứ. Đừng nhìn Đức Phi này đoá giải ngữ hoa ở trước mặt Hoàng thượng ôn ôn nhu nhu, đối mặt chính mình đại nhi tử thời điểm, cũng là thật tàn nhẫn. Hai cái nhi tử đồng thời tới thỉnh an, Đức Phi lôi kéo tiểu nhi tử tay, nói ước chừng có nửa canh giờ nói, từ cuộc sống hàng ngày, đến ngày thường công khóa, lớn lớn bé bé tất cả đều quan tâm một lần, đối đại nhi tử từ đầu tới đôi cũng chỉ có hai câu lời nói mà thôi. trong đó một câu vẫn là muốn đại nhi tử chăm sóc tiểu nhi tử. Chẳng sợ tứ gia nhẫn khí công phu mười phần, cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt, còn không phải là tặng thập tam đệ một phen hảo đạo sao, nương nương đến nỗi làm như vậy rõ ràng sao, thập tứ đệ cái gì thứ tốt không có, đến nỗi mắt trông mong nhìn một cây đào sao. Tứ gia gia vĩnh cùng cung thời điểm mặt còn hát đâu, so sánh với mười 14 gia biểu tình liền thư hoang nhiều. Tứ ca, ngươi sắc mặt khó coi như vậy làm gì, không biết còn tưởng rằng ngạch nương thế nào ngươi đâu. liền biết bày ra như vậy một bức xúc sắc mặt tới, giống như những người khác đều thiếu tứ ca giống nhau. Vĩnh cùng cửa cung, tứ gia cũng không có nói thêm cái gì, lạnh lùng nhìn lao thập tứ liếc mắt một cái, tiền đồ, còn không bằng cựu đệ đâu, cựu đệ còn có thể làm ra đồng hồ báo giờ tới, thập tứ đệ mí mắt cũng chỉ có thể thiển thành như vậy, mắt trông mong nhìn chằm chằm huynh đệ trong tay đổ vật tính cái gì. Lao thập tứ nhìn tứ ca bóng dáng, Đắc ý cười cười, hắn liền biết ở ngạch nương nơi này, chuẩn không tứ ca hảo trái cây ăn. Từ chín bối lạc cùng đôn quận vương hai người cùng bắt ra bẻ xả rõ ràng về sau, chúng hoàng tử A ca cùng bắt ra đi được gần nhất chính là mười bốn ra, hai người thoạt nhìn so thân huynh đệ đều thân, tương phản, mười bốn ra đối chính mình thân ca ca lại là không thế nào tôn kính cùng thân cận, thậm chí còn nhiều lần khiêu khích, cũng là việc lạ. Bất quá chín bối lạc cùng bắt ra bẻ xả rõ ràng về sau, Tựa như vận khí đổi thay giống nhau, đầu tiên là nghiên cứu ra đồng hồ báo giờ nguyên lý, lại được đích trưởng tử, đích trưởng tử sinh hạ tới không bao lâu liền bị phong làm bối lạc, hiện giờ tới gần cửa ải cuối năm, ở ngoài cung chín bối lạc phủ cũng đã kiến thành. Bất quá ăn tết trước sau, không thiếu được muốn tới trong cung tới tham gia cung yến, qua lại lăn lộn quá mức phiền thoái, liền tính là muốn chuyển nhà, kia cũng đến chờ đến tháng riêng 15 về sau. Đồng hồ báo giờ phương thuốc tuy rằng bắt được tạo làm chỗ đi, bất quá dận đường vẫn là có khi thỉnh thoảng chú ý, có xảo tư thợ thủ công vẫn là không ít, này một năm tuy rằng không làm ra có thể phóng âm nhạc đồng hồ báo giờ tới, bất quá lại làm ra suối phun đồng hồ báo giờ, đồng hồ báo giờ mặt trên có một cái có thể vĩnh viễn ra bên ngoài suối phun tiểu thiết chí, ở người phương Tây tiến đi lên đồng hồ báo giờ còn không có như vậy. Bất quá này đồng hồ báo giờ giá trị chế tạo quá mức sang quý, Hoàng thượng cũng không có ý đồ đem này lấy ra tới tiêu thụ, cho nên này tinh xảo lại xinh đẹp đồ vật, cũng cũng chỉ có thể giúp bọn hắn tỉnh hướng người Tây Dương mua sắm bạc, cũng không thể làm cho bọn họ kiếm lấy bạc, thật là bạch bạch lãng phí, rõ ràng thứ này có thể phát huy lớn hơn nữa sử dụng. Dận đường trong lòng cảm thấy đáng tiếc, bất quá chuyện này hắn là không làm chủ được, chỉ có thể thượng sổ con cùng Hoàng A Mã đề nghị, chẳng qua vẫn luôn đều không có bị ý kiến phúc đáp. Chương 77 Tháng Chạp 26, còn kém mấy ngày chính là Khang Hy 42 năm trừ tịch, cấp tiểu các gác ca ban danh Thánh Chỉ lúc này mới khoan thai tới muộn. Phúc Thọ cũng rốt cuộc có chính thức tên, Hoàng. So với Phúc Thọ hơn 2 tuổi mới bị chính thức đặt tên, chín bối lạc phủ cùng đôn quận vương phủ đích trưởng tử liền may mắn nhiều, còn không đến một tuổi đâu đã bị ban danh. Chín bối lạc phủ đích trưởng tử bị ban tên là Hoàng Trương, đôn quận vương đích trưởng tử tắc bị ban tên là Hoàng Húc. Trừ bỏ này ba người bên ngoài, các hoàng tử phủ mấy năm nay sinh ra tiểu A.K. đều bị ban danh, dục tú trọng điểm chú ý tứ bối lạc phủ, tứ phúc tấn sinh hạ đích nữ tuy rằng là tứ gia hòn ngọc quý trên tay, bất quá cũng không ở ban danh hàng ngũ, lý thị sinh hạ tới tam ca bị ban tên là Hoàng Khi, mà tống thị sở ra, sinh ở quỷ nguyệt tứ ca tắc bị ban tên là Hoàng Đồng. Tứ gia trong phủ đứng hàng đệ tứ nhi tử, cũng không có bị ban tên là Hoàng Lịch, cũng không biết ngày sau nữ cỗ lộc thị còn có thể hay không tiến tứ gia trong phủ sinh hạ tới hải tử có thể hay không là trong lịch sử cái kia càn long đế bất quá ở hoàng huy không có chết tứ gia lại không thiếu nhi tử dưới tình huống hẳn là có thể đem trong lịch sử càn long đế con bơm rớt bất quá nhưng phàm là liên lụy đến hoàng tôn luôn là vòng bất quá bát ra đi xếp hạng bát ra phía trước huynh trưởng đều đã có tử hơn nữa không ngừng một cái còn ở bát ra mặt sau bọn đệ đệ 9 bối lặc cùng đôn quận vương đều đã có đích trưởng tử, 12 gia thứ trưởng tử là năm nay hai tháng phân sinh ra, tuy rằng không sống quá nguyệt, nhưng là nhân gia ít nhất có cái động tĩnh. Không giống bắt ra, đến nay trong phủ đầu đều không có nửa điểm động tĩnh, tám phúc tấn mấy năm nay lại là uống thuốc, lại là cầu thần bái Phật, căn bản là không có rảnh rỗi quá, cùng tri tướng đối ứng, bát gia liền bình tĩnh nhiều, một chút sốt ruột bộ dáng đều không có. Bất quá bát gia không nóng nảy, Không đại biểu lương phi nương nương liền không nóng nảy, lại như thế nào nhu nhược tiểu bạch hoa, có thể ở trong cung đầu sống nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng luyện ra chút dũng khí, huống chi nàng nhi tử còn như vậy có tiền đồ, mấy năm thời gian khiến cho nàng từ quý nhân lên tới phi tử. Tuy rằng đối mặt bốn phi thời điểm, lương phi nương nương như cũ nhát gan yếu đuối, bất quá đối mặt tự mình con dâu, lương phi lại là có thể hơi hơi thẳng thắn lưng và thắt lưng. Nàng cái này ngạch nương lại như thế nào yếu đuối nhi tử con nối roi vấn đề vẫn là có quyền lợi hỏi đến. Ly tuyển tú còn có vài tháng đâu, lương phi không thể cho chính mình nhi tử ban người, bất quá lại là có thể cấp 8 phút tấn gõ cổ vũ, làm này có cái chuẩn bị tâm lý, đừng đến lúc đó nháo ra tới, kia đại ra mặt mũi thượng rất khó coi. 8 phút tấn là cương mặt từ trong cung ra tới, lương phi nương nương ngự hạ không nghiêm, không đến 30 phút thời gian. này mẹ chồng nàng dâu hai vì cái gì khắc khẩu như thế nào khắc khẩu cũng đã ở tử cấm thành trung truyền ồn ào huyên náo nửa ngày công phu giục tú cái này ở ngoài cung người đều nghe nói hậu viên cháy cái này tám bối lặc còn không biết như thế nào đau đầu đâu chín phúc tấn vui sướng khi người gặp hòa nói phong thủy thay phiên chuyển lúc này đến phiên tám bối lặc giục tú chịu chịu khoe miệng cho nên này ngày mùa đông cựu đệ mội cố ý từ trong cung chạy ra một chuyến chính là vì cùng nàng nói chuyện này nhi. Tám bối lạc đau đầu không đau ta không biết, bất quá dựa vào tám phúc tấn tính tình, lúc này khẳng định không hảo quá, nàng nếu là không dễ chịu lắm, tám bối lạc phủ những người đó cũng liền không hảo quá. Bảy phúc tấn lạnh lạnh nói, nếu là nạp lạc thị lúc trước chưa đi đến các nàng ra trong phủ, mà là đi tám bối lạc phủ, hai người kia nhưng có đến ma. Cao đẳng cấp người đối thượng cao đẳng cấp người, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. bất quá nghe lương phi nương nương ý tứ tám phúc tấn muốn sầu còn ở phía sau biên đâu trước kia tuyển tú là huệ phi nương nương hướng tám bối lạc phủ chỉ người lúc này đổi thành lương phi Dục tú cũng nhịn không được có chút là vui sướng khi người gặp họa thân ngạch nương tổng so dưỡng mẫu muốn càng hiểu biết tám bối lạc tâm tư cùng ánh mắt huống chi hai người kia ở tám bối lạc trong lòng địa vị cũng là không giống nhau đều nói nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân bất quá nhìn đến tám phúc tấn có phiền toái Thật đúng là làm người cảm thấy vui vẻ, thế cho nên trừ tịch trước một ngày, mấy cái hoàng tử Phúc Tấn Lăng là ở ngũ đối lạc phủ uống nổi lên tiểu rượu. Dục tú từ trước đến nay thích cân nhắc ăn uống, hiện giờ cũng không phải không co tây tới hàng hóa, liên hệ thượng về sau. Dục tú liền làm người làm ra một ít sản tự địa trung hải rượu nho, nồi xứng rượu nho, cũng coi như được với là mới mẻ. Dù sau này ba nữ nhân ăn chính là rất nhạc à, liêu xong tám Phúc Tấn bắt quái. lúc này mới có tâm tư nói sinh ý tiệm gạo sinh ý là dục tú cùng bảy phúc tấn hai người bất quá son phấn cùng trang phục trang sức sinh ý lại là ba người dục tú cùng bảy phúc tấn cũng là suy tư luôn mãi mới đem chín phúc tấn kéo vào tới gần nhất là bởi vì tính tình tương hợp thứ hai cũng là vì chín phúc tấn ép ek đủ cao nếu muốn lẩn tránh nguy hiểm làm chín phúc tấn gia nhập là không thể tốt hơn hung chi đồng ngạc thị cũng là đại tộc lại là có tiếng đau nữ nhi cùng chín phúc tấn có quan hệ sinh ý, đồng ngạc thị nhất tộc tự nhiên sẽ chiếu cố. Tựa như phúc nguyên tiểu lầu cũng bởi vì tam phúc tấn mà bị đồng ngạc thị nhất tộc chiếu cố giống nhau.